Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đất Động Radio Truyện Ma nguyên Huy Và ngay sau đây Huy xin kính mời tất cả mọi người cùng nghe tiếp Bộ truyện Ma Pháp Sư Học Đượng Tác giả Ngọc Sơn Mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy ủng hộ cho tác giả Ngọc Sơn bằng việc truy cập để theo dõi kết bạn trang Facebook chiến Ngọc Sơn Đường link đã vào trang Facebook Huy đã dán ở trong phần mô tả rồi Và mong rằng quý thính giả bỏ một chút thao tác nhỏ ra Để mà nhấn like video Đăng ký kênh ủng hộ cho Huy nha Huy xin cảm ơn Pháp sư học đường Tập 11 Về đến ngã tư Quả nhiên không hề thấy bất kỳ một trong hồn nào Mùi nhang không tỏa ra Kẻ mưu cầu không xuất hiện nữa Nếu xét trên bệnh viện thông thường E rằng có một chút chành lòng Vì sự phủi ơn nhanh chóng Tuy nhiên, vì hậu quả quá nghiêm trọng, cái chết đã khỏa lấp đi hết sự bình đẳng trong tâm tưởng. Có tội thì phải chịu tội. Tội quy ra nghiệp. Nè, bà má tối nay tính đi thăm bà Tám. còn có cấn học thêm gì không? Ờ, dạ không. Nhưng mà chắc con đi không được rồi. Tại có hẹn với mấy đứa bạn mà. Hay là sớm sớm chút cỡ sắp bây giờ được không? Ờ. Để coi bà con có về kịp, á, sớm thì đi. Nghe đâu chuyển xuống phòng bệnh rồi. Bây giờ tranh thủ đi thăm. Dù gì á, cũng tình làng nghĩa sớm mà. Hôm nay ba không bận việc, cho nên về sớm. cả nhà tranh thủ ghé qua thăm bà Tám. Bây giờ chuyển xuống phòng bệnh ở tầng 2, nên cũng dậy tiệm. Vừa vào tới nơi, thì đã thấy gia đình bên phía ông hai ở đó. Có cả ba người con trai đang đứng bàn bạc với chị Mai ở ngoài hành lang thấy tôi chỉ kẻ gật đầu rồi tiếp tục nói chuyện với anh út thấy có được cái phong bì chắc là cái tiền nợ hôm bữa rồi bà tám thấy gia đình tôi tới thăm thì liền tỏ ra niềm nở qua khóe mắt dù miệng đã méo xệch hẳn sang một bên bà chỉ tay ra hiệu nhưng không trở mình được theo như dự đoán chắc là liệt nửa người bên trái kỳ này sống dở chết dở lại khổ sở một đời rồi chị mai chuyến này phải nặng nhọc hơn hy vọng cũng nhờ như vậy mà thay đổi tâm tính không còn dấn thân vào những cuộc vui vô nghĩa nữa tình hình của mẹ con sao rồi con dạ bị liệt nửa người nhưng mà phần trên bị nhẹ cho nên có thể tập luyện được nếu như kiên trì tạm thời méo miệng vẫn chưa có nói được hai chân thì liệt hẳn sau này ngồi xe lăn tới cuối đời đó cô ai khổ quá Cô cũng biết nói làm sao nữa Chỉ biết động viên an ủi thôi Con cố gắng lo quản đời sau của mẹ nha Nửa đời người á Nuôi hai nem khôn lớn rồi Dù thành hình thù gì Thì cũng là công ơn sinh thành Dạ con biết chứ luôn tao nghe nè Khoảng 11 giờ tụi tao có mặt Mày thu xếp đi nghe Ờ ok Công nhận tụi nó đúng vợ thật Vì về sớm cho nên tôi tranh thủ tản bộ dò xét một giọng vẫn không có động tĩnh gì kỳ lạ đám giông hồn mấy hôm nay rốt cuộc đã ở đâu trên bệnh viện cũng không thấy về ngã tư cũng vắng bóng hay là chúng đang ủ mưu cho một kế hoạch khác nhưng dù gì đi chăng nữa phương án đã bàn bạc thì vẫn phải thực hiện bằng mọi giá phải ngăn chặn cái âm mưu độc ác nham hiểm này cuộc đời bà tám cô như phải trả giá đắt Cho hành động mất nhân tính của mình Nhưng không vì vậy mà bắt con gái Hay người thân của bả Cùng gánh chịu nghiệp chướng được à, Chỗ này về đêm á Vắng vẻ quá Bữa nay không thấy trong hồn nào hiện diện hay sao Ừ đúng vậy Hôm qua cũng không thấy Không biết là bọn chúng nên đi đâu nữa. Cả ở trên bệnh viện cũng không thấy tâm hơi Trong hồn trên cây sa kê á Thì hiện tại đang trú ngụ ở đó Để bảo vệ hai mẹ con Nhưng mà tao cũng thấy ngờ ngợ Có phải là mình đã quá tin tưởng Cái dòng hồn trên cây sơ kê hay không Lỡ đâu ông ta chỉ tạo ra một cái dõi bọc hoàn hảo Để mà thực hiện cái mưu đồ xấu thì sao Với pháp thuật sẵn có Cùng với hành tung mấy bữa nay đó Thì ông ta thừa sức Hại cả hai mẹ con Mà không cần đến sự trợ giúp Của cái lũ dòng hồn ngạ của kia Về phần mày á Nếu muốn chống đỡ hay khống chế Thì không phải dễ dàng đâu Có khi hậu quả còn nặng nề hơn nữa Tạm thời cứ thấy là thiện chí Thì bên ta có thêm một đồng minh Những chuyện còn lại tính sau đi Ừ, được rồi Mọi người bắt tay vô việc đi Tất cả những vật dụng cần thiết Đã được chuẩn bị đầy đủ Thằng Kha mang sang một cái bàn nhỏ Đủ để đặt toàn bộ đồ cúng Mà bé Hiền đã mua khi chịu Theo như lời tôi dặn Thằng Đạt bắt đầu sắp xếp Theo bố cục của một bàn cúng giông hồn dù ngày chồng đã qua từ lâu bát cơm nấu chín khối bài nghi ngút được gian cắm thẳng một đôi đũa lên đặt sát bát nhàn là lon gạo đã cũ bây giờ tao sẽ thấp nhang lên khấn và dẫn mấy đứa vô trong đường đất ẩn nấp đi sau khi xong việc tao sẽ vào chung và nếu như bọn chúng xuất hiện ra thì sẽ tùy tình hình mà khai triển ngũ kim liên thủ phục âm dương ờ được rồi cứ vậy mà làm mọi người đi thôi đã chuẩn bị đầy đủ bùa với đời đoạn kiếm phòng bất trắc rồi đúng không đợi mọi người ẩn nấp an toàn tôi bắt đầu thắp nhang lên chắp tay trình trọng khấn vái vậy khuya cho nên đường xá vắng vẻ chỉ còn xe container và xe khách chạy xuống quốc lộ mà thôi khối bài nghi ngút mờ ảo cả không gian trước mắt hòa lẫn trong lời tôi khấn thầm tôi là người nhà của bà tám có phải mấy người đã giúp bà hại ông hai hay không? bà mang ơn nhưng mà không ai gặp tai nạn. không thể đích thân ra đây cúng kiến cảm tạ. nay tôi thay mặt gia đình đặt trong một mâm cơm lễ nghi mời các chúng vong linh thưởng của ít lòng nhiều. xin mời. cắm nhang vào trong lon gạo. một dải cây cắm xuống vệ đường xung quanh. không khí dường như trở nên lạnh hơn hoặc có thể do tôi nhập tâm mà cảm thấy như vậy gió bắt đầu thổi qua khối nhang lan tỏa đi xa bát cơm cũng bắt đầu nguội dần nằm trong bụi trầm vẫn chưa hề nhìn thấy sự xuất hiện của ai ngoài ánh mắt tò mò của cô lau công vừa chạy xe tới quét dọn vừa vào đúng khung giờ tí thì bất chợt làn khói mỏng từ đâu tỏa ra rồi lơ lửng ở trên cái bàn cúng nhàn chỉ mới cháy được nửa cây Không khí trở lạnh rõ rệt đi. Phía trước là sương mụ. Cả đám ngầm cảm nhận được sự có mặt của âm khí thì liền chuẩn bị sẵn bộ trắng. Chỉ cần đối phương bén mảng là dụng dương khí phát quy pháp thuật ngay. Nhìn kìa. Một trong hồng đen thui hiện ra. Chuối đầu xuống nắm kẹo bánh mà tôi vừa trải ra. Tuy nhiên không giống với mọi lần. Nó không có ý đả động gì tới mà quay ngoắt cái cổ thăm dò xung quanh. Chẳng phải đã làm y chang bà tám, sao bây giờ trong nó có vẻ rất đa nghi. Dù không dám chắc, đó có phải là đồng bọn của lũ ngạ quỷ hay không. Sau một lúc chần chừ, nó lập tức biến mất đi. Để lại cả năm đứa sự chân hững không hơn không kém. Nhưng sự thất vọng không kéo dài lâu. Khoảng chừng 5 phút sau, nó đã xuất hiện trở lại. Theo cùng còn có cả hai con ngạ quỷ trong đám hôm bữa. Bọn chúng xì xầm cái gì đó với nhau Nhưng không ai nghe ngóng được Con ngạ quỷ cuối cùng cũng xuất hiện có mặt Không Hôm nay còn xuất hiện thêm một con nữa Bọn chúng tụ lại một chỗ Đứng trước cái bàn cúng Xăm sôi qua lại Mà không chạm tay vào bất cứ thứ gì Ở trên bàn Tôi không hề để lại bùa hay pháp thuật nào Để có thể dẫn tới sát thương cho bọn chúng Nhưng xem ra Sự thận trọng có thừa Đã hiện lên trên gương mặt của từng con Cho cả đám nó tự dưng phá lên cười khoái chí Trong bụi trầm Bọn tôi bắt đầu nhập thiền Chuyện dưng khiến qua lá bộ trắng Bên ngoài tổng cộng có bốn ngạ quỷ Và một trong hồng Thằng Đạt lấy bát nhang dùng để vẽ bùa ra Thắp lên một cây Đợi trái đỏ rồi dập tắt đi Dùng đầu mũi vẽ lên năm vạch Ngay rìa lá bùa Ngũ kim liên thủ phục Con đó Hai con ngạc quỷ đột ngột biến mất Ba con còn lại Vẫn đứng quay lấy bàn cúng Lại là thái độ dẫn dưng Không hề đã động đến nghi lễ ở trên bàn Hay kẹo bánh vương vãi ra Đây ắt hẳn là một cái bẫy ừ, Sao vậy đại ca Bà ta trước đây không hề có bàn kế đàng hoàng Kẹo bánh cũng mua có một loại duy nhất thôi Cái bát đựng cơm cũng hoàn toàn khác biệt. Chưa kể còn thiếu áo dây tượng trừng. Hình như bà muốn mượn thầy Pháp đến đi bắt cả đám tà đó. sống dở chết dở mà còn ham. Đớt rồi. Lần này tao cho chết thẳng luôn. Ngũ Kim, liên thủ phục âm dân. Thằng Đạt tung lá bùa trắng lên, lờ lẫn như không trùng. Năm luồng sáng bắt đầu tỏa ra. Nhắm thẳng đến chỗ hai ngà quỷ. Và trong hồn đó đang đứng Dù bị đánh úp bất ngờ Nhưng rất nhanh chóng Hai ngã quỷ bay tránh sang một bên Cùng lúc dùng ma thuật Kéo trong hồn con lại Hướng thân thể của nó Đến luồng sáng đang lao tới Bị trúng dương khí trong hồn lập tức theo luồng sáng Mất khúc lại vào bên trong lá bộ trắng Hai ngã quỷ thì vẫn đang gồng mình chống đỡ Liên tục di chuyển tránh Không cho những luồng dương khí đó Tác động lên thân thể Đây là pháp thuật gì vậy? Tao không biết Đừng để nó chạm vào người Chắc chắn là do thằng quát con mấy bữa Xuất hiện ở đây à, Tao có cách này Bảo Linh Hai con ngạ quỷ bỗng dưng đứng sừng lại Được một lúc Thân thể trở nên đổ trực Mỗi con đưa bàn tay của mình lên phía trước Trong tích tắc Hai ngón tay của mỗi con tự dưng Biến quá thành bốn luồng âm khí, Lao thẳng theo luồng chương khí Và bị hút vào bên trong lá bùa Thu phục đủ năm luồng âm khí Thì lập tức lá bùa trắng hết năng lượng rơi thẳng xuống đất Xoay một cái vòng trước mặt bọn tôi Trước khi trở thành một tờ giấy trắng không hơn không kém Bây giờ năng lượng Chỉ còn đủ để giam giữ những thứ Mà nó vừa thu phục được mà thôi Còn lại không có tác dụng gì Đối với âm hồn ngạ quỷ nữa Hai con quỷ này quả thật rất lưu manh Ma mạnh Cả hai đều có khả năng ứng biến rất nhanh nhạy Thêm một chút tàn độc Đã mau chóng quá dậy Ngủ kim liên thủ phục âm dương của bọn tôi tăng đạt ngồi trong bụi trạm nghiến trăng lên khen két Cả đám tính xông ra Nhưng bị nó cản lại Lũ quỷ sau khi thoát nạn Không tỏ ra đắc ý Mà lập tức biến mất đi Tránh rủi cho bị phản đoạn Quá thật bọn chúng không thể dễ đối phó một chút nào Tuy ma thuật không mạnh Nhưng mưu mô tại trí vô cùng Sao vậy Đạt Có thể dùng đoán kiếm truy sát được mà Được nhưng mà không nên Tao có cách này nhẹ nhàng hơn Có phải Đạt muốn dụ bọn chúng ra đây lại một lần nữa Bằng cách bài biện bằng cúng Giống như bà Tám hay làm không Không Không ai tắm hai lần trên một dòng sông hết gian à Với tài trí của mình Lũ quỷ này không có giải mắt bẫy nữa đâu Mới nhìn sơ qua Mà bọn chúng đã phát hiện ra sự khác biệt rồi Lần này thất bại Đã vô tình đẩy hiểm nguy về phía mẹ không bà Thám Phải nhanh chóng tìm ra chỗ trú ngụ của bọn chúng trước Trước khi mà mọi chuyện quá muộn đó À, chỗ trú ngụ ha Ừ Tuy là giấc dưỡng không ai thờ cúng Nhưng mà để tránh khỏi sự suy yếu về âm khí Khi mặt trời lên Dông hộng hay ngạ quỷ Phải tìm cho mình một nơi trú ngụ Như một căn nhà quan Một thân cây cổ thụ Hay là trong một cái nơi vắng chủ thổ thần đất đai yếu Giống như cái tụi ngạ quỷ mà... Của ông thầy phù thủy... ẩn nấp trong cái nhà hàng xóm vậy đó. À... Sao là vậy? Đây là muốn bắt cọp... Thì phải vào hang cọp hả? Ha? Đúng rồi. Nhưng mà... Bằng cách nào? Đây nè. Thằng Đạt dương lá bùa trắng lên... Làm cho cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chẳng phải nói vừa nói không ai tắm hai lần... Trên cùng một dòng xong hay sao? Chẳng lẽ lại muốn làm theo kế hoạch cũ? Thấy bốn gương mặt còn lại quang mang. Nó phải nín nhịn lắm mới không bật cười, <cười> Trong lá bùa này á Có chứa một trong hồn thân cận Đi theo cái bộ ngạ quỷ Đây chính là nguồn thông tin quý giá cho chúng ta Tìm ra hành tung thật sự của bọn chúng Nhưng mà chắc gì Nó đã hé nữa lời Nó buộc phải hé mùi thôi Thứ nhất là dù chết rồi Thì vẫn còn sợ chết lần nữa Đó là tâm lý bình thường thôi Ý mày là quy hiếp và đặt Đúng rồi hả ha? Thứ hai á Nhìn hành tung của bọn chúng Có vẻ rất là thân cận Nhưng mà thực tế chỉ có bốn con quỷ kia Là mang âm khí mạnh thôi Còn lại cái dông hồn Và lũ dông hồn mà lần trước thằng Sơn kể Chúng đều là cái dạng dất dưỡng yếu ớt Chứng tỏ ngạ quỷ này Hành tung khác lạ Vô tình tới và chiếm lấy nơi trú ngụ Của bọn dông hồn dất dưỡng Rồi mới biến thành tay sai của mình Dù cái lý luận này có sai hay đúng đi chăng nữa Nó cũng sẽ đi đến Một cái kết luận là Không ai muốn ở dưới trướng của ai cả Việc đi theo kia là bất đắc dĩ thôi Chúng ta có thể mượn cái hành động Bị ổi lúc nãy của con ngạ quỷ Rồi đánh vào tâm lý của dòng hồn này Quá thù thành bạn Tắp đuốc dẫn được. Ừ, cũng là ý hay đó Nhưng mà việc này mày tự xử đúng đi Ok Thôi mọi người về đi, chạy rồi Khai với Hiền đưa Giang về luôn nha Khuya rồi, đi một mình không hoàn an toàn đâu nhỏ Giang cũng khá bất ngờ trước câu nói quan tâm của thằng đạt dù của cậu vẫn giữ gương mặt lạnh thanh của mình bình thường nó như sắt đá sao hôm nay lại tỏ ra ân cần như vậy không biết nói không chừng cả đám dùng bồ đỏ kiểm tra âm khí xung quanh thật kỹ rồi dọn dẹp mới hỗn độn trước khi ra vậy cô công nhân vệ sinh thấy năm đứa chui ra từ trong bụi rậm thì cũng giật mình mấy cái chắc nhìn đóng đồ cúng câu tưởng bọn tôi bại cái trò chơi ma lon. Nè, tình hình sao rồi đạt? Tao đã có vị trí chính xác của lũ ngạ quỷ này rồi. Nhưng mà kế hoạch có một chút thay đổi. Nè, sáng mai ghé qua nhà tao bàn chuyện nha. Thằng đạt làm tư tưởng một cách chống vánh khiến cho tôi cũng nảy phụng dài phận. Bản lĩnh và những câu nói đầy trọng lượng của nó, bản thân còn phải học hỏi dạy dài. dài. Nhắn tin cho Giang thông báo hẹn chín giờ sáng mai Có mặt tại nhà của Đạt Gần một giờ sáng rồi Oải thật Nhìn qua cây sa kê tự trên ban công Một cảm giác trống vắng tới lạ lùng Hy vọng trong hồn đó Sẽ bảo vệ an toàn cho bà Tám Và chị Mai Đến lúc về nhà an dưỡng 9 giờ sáng Cả bốn đã có mặt đông đủ tại nhà thằng Đạt Mặt của ai cũng ngái ngủ Trông tới buồn cười Chắc là do đêm qua về muộn Tức khuya quá đi mà Con bé hiện vẫn còn ngáp vắng ngáp chạy Tóc tai trụ rượi Làm cho bọn tôi không nhìn được cười Hôm nay còn thêm cái chiêu nói không được Là liếc xéo nữa Ủa, tại đâu rồi mày À, đi uống cà phê sân vườn Nghe nhạc xem cá rồi Tú vui tàu nhã mà Cháu đầu đường này nè Chừng nào có thời gian Tao dẫn mày với Giang qua chơi cho biết Cảnh đẹp lắm Đêm hôm qua Bằng một vài biện pháp nghiệp vụ Tao đã môi ra được nhiều thông tin quý giá lắm Sự việc của bà Tám Cũng chỉ là vô tình thôi Nhưng mà quả thật tâm địa của bà Hiểm ác thật á. Mày nói rõ hơn đi Thực sự về cái vụ việc của bà Tám Tao vẫn còn lấn cấn lắm á. Ừ là như vậy Quả đúng như tao dự đoán Nó chính là một giông hồn giấc dưỡng Năm xưa bị tai nạn giao thông Chết ở cái ngã tư gần nhà mày Nghiệp quá nặng Cho nên không có đầu thai siêu thoát được Sau này gia đình cũng ly tán Cho nên không có ai thờ cúng Sinh ra giấc dưỡng luôn Nó cùng với Những cái giông hồn giấc dưỡng khác trú ngụ Trong cái nhà quan Sau lưng của trường trung cấp nghị Chỗ con đường tối tối đó dẫn sâu vào bên trong Mày biết chỗ đó không Biết chứ sao không cái đoạn đó gần cuối rồi. Sau lưng ký túc xá của trường có một cái nhà quan hai gian. Đâu quan thì cũng đúng, nhưng mà chủ niêm lại rồi đóng tiêu à. Chẳng có thấy về mà cũng không thấy mua bán xây dựng gì. Hồi cấp 2 á, tao hay đi chơi game về đường đó lắm. Sau nghe mấy đứa cùng lớp dọa là ma cỏ gì đó, cho nên sợ không có dám đi nữa. Không ngờ là có thiệt. Ừ, đám ngạ quỷ này gồm có bốn con. Cái con có gương mặt méo xệch đi á. Chính là con đầu lĩnh. Bọn chúng không biết từ đâu tới. Đến chiếm căn nhà. Đuổi những cái dông hồn này đi. Ai chống đối thì bị giết. Còn không chống đối muốn yên thân ấy, Thì đi theo làm tay sai. Tìm kiếm những dông hồn yếu ớt khác về cho bọn đầu lĩnh nó tu luyện âm khí. Vì vậy mà ma thuật của tụi nó mới có được như vậy. Dù không qua sự chỉ điểm của sư phụ hay là một người thầy Pháp nào hết. Còn về việc của nhà bà Tám. Cái dông hồn đó kể là Hoàn toàn chỉ là sự tình cờ thôi. Bữa đó vào đúng ngày rằm Bọn chúng đi tìm Lộc để hưởng. Thì vô tình thấy bà ta đang đứng cúng rằm Nhưng mà cái bát nhang thì hướng sang phía nhà ông hai. Biện thầm khấn cho ông gặp nạn bất đắc dĩ. Vì thiếu tiền của bà. Mà cái vụ thiếu tiền là ông giấu không cho mấy đứa con biết. Mãi sau này bà sang chửi bới thì mới biết thôi. Mày ở gần đó có xác mình được vụ này không Sơn? Ừ. Hoàn toàn chính xác Vậy thì là thiệt rồi đó Ừ một cái nữa Là dường như ông hai cũng là bịp bợm, Đóng lãi được đâu vài tháng đầu Rồi hứa hẹn là thằng con trai đầu Sẽ gửi tiền về mà trả Cứ tháng sau tháng sau hoài á, Cho tới khi ông chết luôn Kiểu như là cuồng nhây á. Cái việc này thì chắc không có ai xác minh được Nhưng mà đúng là Nếu không có lửa thì làm sao có khói Lòng của người ta không có tự nhưng mà Nó dẫn tới cái độ tàn nhẫn như vậy đâu Đó là tôi đang nối với góc nhìn khách quan thôi Nhưng mà việc này thì bà Tám đã sai hoàn toàn Vừa sai vừa nghiệp Câu chuyện tưởng chừng tới đó là dừng Thì không ngờ bà Tám sau cái bữa đó Đêm nào cũng mang đồ ra cúng Trước cả cái lúc mày phát hiện tra luôn đó Sơn Cũng khấn bậy khấn bạ Rằng lại nhờ ai đó bẻ cổ cho chết mẹ ông hai đi Cái này là nguyên văn cái lời dông hồn nói Rồi thắp lên một cây nhang Dẫn khối từ đầu ngã tư Vô tới tận trong phòng ấy. Ừ, Mà sao mày tin lời nó trong rắp vậy Lỡ đâu trong cái thế bị uy hiếp á Nó bị chuyện để lấy lòng sao Ờ Tao uy hiếp xong Dùng hành động bị ổi của con ngà quỷ Lâu nó ra đỡ đạn Cho nên dông hồn lập tức xui ý ngay Chỉ vừa mới nhắc tới bà Tám Chưa kịp đông đưa cái gì Thì nó tuôn ra một trạng Tao chỉ việc ngồi nghe thôi Nhưng mà vì cái chi tiết này á, Tao mới khẳng định là nó thành thật đó. Đây nè Cái lúc mà cúng vong ở ngoài ngã tư Bà tám á, bà thắp một cây nhang, Rồi cũng khấn động trong miệng là Mời vong hồn cô bác vô nhà xem người này Ai giúp tôi bẻ cổ Xé nguyện cúng bảy đêm liên tiếp Lễ nghi như cúng vong linh Và đặc biệt Bà còn hứa là sẽ lập một cái trang thờ Ngoài chỗ Kisaki Để mà tạ ơn nữa đó Ờ vậy thì đúng rồi <cười> Không có cái ngu nào mà như cái ngu nào hết Ừ mày nói đúng đó Kha Tao cũng bó tay luôn Đá vậy còn thắp nhang dẫn quỷ vô nhà nữa Lâu ngày đó, nó leo lên bàn thờ mà ngồi Nó nói là vô nhà bà Tám Không có giữ đúng lời hứa Khiến cho tụi ngạ quỷ nổi giận lên Nếu mà không sớm bù đắp Thì con gái của bà cũng không tránh khỏi tai họa Nó còn nhắc về một cái dông gì đó Âm khí tỏa ra toàn là màu vàng. Có một lần mà đang hưởng lọc Cùng với đám ngạ quỷ á, Thì nó xuất hiện ra Đánh nhau chí choé. Tuy là thất thế bỏ chạy Nhưng mà lại dẫn tới một cái tỉnh thức. Ở đó hả Dông hồn như được tăng thêm sức mạnh Đánh cái đám ngạ quỷ bỏ chạy tán loạn đi Lần sau gặp lại á, Thì không dám đa động gì đó Hình như đoạn này Nhắc tới cái dông hồn trên cây sa kê thì phải Định thất Chẳng lẽ nào là nơi ở của ông thầy cúng Sư phụ của nó hay sao Kỳ lạ ở chỗ về tới đó thì năng lượng Lại mạnh hơn gấp bội Sau này nếu mà có dịp Phải hỏi cho cặn kẻ mới được Bây giờ nè Kế hoạch đêm nay sẽ có chút thay đổi Cả nhóm mình chia nhau ra làm hai tốp Tốp đầu tiên gồm có Kha Bé Hiện, Di Giang Cùng nhau tới bệnh viện Để ý nếu mà cô con gái của bà Tám Có ra ngoài hay đi đâu á Thì lập tức theo sau hỗ trợ đưa tới nơi về tới chốn sau khi mà đối tượng đã an toàn thì kéo nhau qua chỗ căn nhà quan và bắt đầu hành sự ê mà khoan lỡ như cái địa điểm đã bị đánh tráo thì sao yên tâm đi đêm qua tao đã sai âm binh đi thăm dò rồi quả nhiên là có một cái đám ngạ quỷ trong hồn trú ngụ trong đó dù chưa xác minh chính xác nhưng mà việc đó đã được củng cố cái niềm tin rồi Tao với mày sẽ tới căn nhà quan trước Tìm cách thực hiện trấn yểm Lần này quyết thắng không được thua Không có một sự chọn lựa nào khác hết Tuy nhiên mọi người lưu ý ở đây là sư phụ dặn rồi Nếu cảm quá được thì cảm quá Không được giết chóc hay là quá kiếp cho ai hết Vị sư cho cùng Trong một trại phạm trù nhất định Tụi mình không thể tự ra quyết định sống chết cho ai hết Dù là ngạ quỷ Thu phục là cách tốt nhất để mà còn về đối chất. Từ đó tìm ra phương án trừng phạt thích đáng. Mọi người có ý kiến gì không? Ừ, tôi quyết định vậy đi. Tao thấy cũng ổn rồi đó. À Giang à? Thấy đi về muộn như vậy, giờ đừng có nói gì không? Không ấy... Gì... À, không sao, không sao đâu. Có gì bể hiện, nói giúp cũng được mà. Nhưng mà sau này á thì khó đi nhiều thôi. Ừ, vậy thôi. Tối nay cứ theo kế hoạch mà làm nha. Một lần nữa... Thằng Đạt lại làm cho cả đám ngạc nhiên Nhất là Giang Với câu tâm lý của mình Mang tiếng là bạn thân cùng lớp Nhưng tôi còn quên mất gia đình của nhỏ gia giáo Lại là thân con gái đi đêm về hôm suốt Vậy mà thằng Đạt nó lại nhớ tới cho còn nhắc nhở Trong gương mặt của con nhỏ có cái gì đó ngại ngùng Vừa vui vui tỷ lệ thuận với chút sụt sôi trong lòng tôi bây giờ Không lẽ nào linh cảm của mình Đã đúng hay sao sơn sao vậy ờ đâu có gì đâu rồi tối nay giang có điệp thêm không à tối qua vậy cũng bị chất vấn gì không cũng có nhưng mà mai có hiện á nó đỡ giúp cho nên không sao tối chắc giang qua bệnh viện trễ cái vụ này căng quá bà tám cũng nghiệp quật rồi bây giờ còn đám giang hồn ngạc quỷ này Tát quái tát quái nữa ừ không những vậy á mà còn mua mô xảo quyệt khi sống á chắc cũng là người giang manh xạo trá lắm Hoặc có khi vì cuộc sống giấc dưỡng Mà buộc phải biến mình thành cái giai phản diện như vậy Mà Giang vẫn nhớ mặt chị Mai con bà Tám chứ Nhớ chứ Có mấy lần qua thấy bà suốt mà Đúng là một lời thăm hỏi Một câu tin ý Cũng đủ làm cho con gái yên lòng hơn Là những cái lời khen sáo rộng Nhìn cái cách nhỏ đón nhận nó Mới thấy chân lý đó đúng làm sao Mặc dù chẳng có ý đồ gì Nhưng sau này phải quan tâm hỏi hang nhiều hơn mới được Sự hời hợt rất dễ giết chết một mối quan hệ Tối đến Theo như kế hoạch Thằng Đạt sẽ chạy qua nhà tôi Rồi cùng nhau đi tìm căn nhà quan Ở đoạn cuối con đường tối ôm Cây cối rậm rạp Mà đêm qua ẩn nấp Theo như lời khai báo của dòng hùng Nó chính là căn nhà màu vàng Đã vắng chủ mấy năm nay Nằm phía sau ký túc xá của trường trung cấp nghị Ngày xưa đi chơi điện tử về khuya Nghe mấy anh chị sinh viên Dọa là có ma Cho nên sau này không dám đi qua nữa Cũng lâu là không có nhắc tới Từ lối cũ đi sâu vào bên trong Càng trở về tâm tối Và đáng sợ hơn Những bụi cỏ ven đường rậm rạp Mỗi khi bước chân qua Đều sột soạt chuyển động Như có thứ gì đó đang ẩn nấp bên trong Tiếng côn trùng kêu râm rang nhất cả ốc Tuy nhiên Nó vẫn dễ chịu hơn những thứ tập âm ồn ào Náo nhiệt ở ngoài kia Chỉ cách có giải thức đất mà thôi Mà như ngăn cách giữa hai thế giới khác biệt Bảo sao người ta hay nói Chết rồi thấy thanh thản Bởi có nghe được cái gì nữa đâu Đoạn phía sau này không có đèn đường Cũng chẳng tiếp chấp với nhà dân Cho nên càng đi sâu thì tối ôm như mực Tôi với thằng Đạt phải liên tục Dùng bồ đỏ để cảm âm khí đi được hơn 100 thước băng qua hai bụi cây rậm rạp thì mới thấy ẩn hiện lên một ngôi nhà quan lấp ló sau ánh đèn hiu hắt từ những dãy phòng của ký túc xá rọi xuống mắt đã quen với bóng tối cho nên dần dần nhìn rõ được khung cảnh xung quanh căn nhà đã trêu phong cũ kỹ từng mảng bám đen ngộm khắp không gian phía bên ngoài sát bên còn có một cây trứng cá xòe tán xuống cái máng xối nước cành lá xum xuê rậm rạp Nãy giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu của âm khí gì Nè qua bên kia đi Thằng Đạt chỉ tay qua cái bụi trầm phía trước mặt Hướng đối diện với căn nhà Bây giờ nhìn kỹ mới thấy sự âm u đáng sợ của nó Ánh sáng từ ký túc xá lọt qua Khe hở của mái ngói Xuyên xuống không gian bên dưới Nhìn qua bên ô cửa sổ Đã mở tan quan Cảm tưởng như có một sự di chuyển liên tục của âm khí Và nếu như người bình thường chứng kiến Thì hoàn toàn có thể cho nó Là những bóng ma ghi rận Một dông hồn đen thui từ đâu hiện ra Lẫn dẫn qua lại trước khiên nhà Điều bộ trông rất hối hả Hình như đây cũng là đồng bọn Của đám ngạ quỷ đó thì vậy Lần trước mãi mê quan sát bọn chúng Mà quên mất lũ dông hồn phía sau Tạm thời bây giờ Không thể nhận diện được cả hai tạm gác lại kế hoạch trấn yểm Vì bên trong không hề xuất hiện Một con ngạ quỷ nào Tình hình sao rồi Giang Có gì khá nghi không Không Đang đứng ngoài cổng bệnh viện chờ nè Chưa thấy chị ấy xuất hiện Không biết có ra ngoài không nữa Tầm mấy giờ có thể qua đó được Ừ chắc ở 11 giờ đi Nhưng mà ở đây á không thấy con ngạ quỷ nào Không biết là trong hồn kia Có gian dối cái gì hay không Sơn sẽ nhắn tin lại sau nha Có tin gì mới thì báo liền À, ok Nhắn tin hội thăm cho Giang Tình hình Nhưng mà vẫn chưa thấy có gì tiến triển lắm Mà quên mất Về nhà không ngó xem bên phía nhà bà Tám Có sáng đèn hay không Tình hình nếu như qua hai ngày không cúng kiến Thì chắc chắn lũ quỷ đó Sẽ tức giận lắm đây Âm mưu không sớm thì muộn Cũng sẽ thực hiện mà thôi Ê nhìn kìa Một con ngạ quỷ bay vụt tới Đứng cạnh cái giông hồn khi nãy Cả hai bạn tán điều gì đó Trước khi giông hồn kia biến mất đi Đây chính là một trong bốn con ngạ quỷ hôm bữa. Lời của trong hồn bị bắt dậy, coi như là có trọng lượng rồi. Thằng Đạt quay qua kẻ gật đầu, tra hiệu đã tìm đúng mục tiêu. Bây giờ chỉ cần đợi thời cơ, cả bốn con xuất hiện đầy đủ và ba đứa kia quay lại, thì sẽ xong ra đánh phủ đầu bằng đòn tâm lý chiến, đố chất xác minh sự thật trước khi chính thức hành động. <cười> Nhớ em quá à, Ừ em cũng nhớ anh nữa Mà sao ra đây tối thu vậy Sợ quá à. Mình tìm chỗ khác đi Từ từ Ôm em cái đã Nhớ quá <cười> Ừ cái, cái, cái gì vậy trời Shhh, Phim nóng á Một đôi sinh viên không biết từ đâu Xuất hiện từ lúc nào Đứng sát chỗ cái cây bàn Cách bọn tôi chừng 10 thước Đang diễn những cái trò yoga trên thân thể của nhau Cả hai thằng con trai bắt đầu nóng trang ca ngợi, Nhưng sợ vỡ kế hoạch Cho nên quay ngoắt sang hướng khác Công nhận Dục nhục đè bẹp ma quỷ thật Tầm này mà cho thanh niên khi ra ngoài một mình Chắc là tắt ống tiểu luôn Chứ ở đó mà tự tự nhớ em quá Cả hai trao cho nhau những tình yêu thương Gần 15 phút Thì mới bỏ đi để lại cái gương mặt cá ngợ ngệt của thằng Đạt Ê chị Mai giờ về tới nhà đó Đang soạn đồ ra cúng á Hả Còn chưa hết quan mang vì tin nhắn của Giang Thì bất tình lệnh trong hồn đen thui đó quay trở lại Thông báo cái gì đó với con ngạ quỷ Trước khi cả hai cùng nhau biến mất đi Rất có thể Nó đã bay ra chỗ ngạ tư Để hưởng lộc chăng Tôi tính đứng dậy đuổi theo Nhưng thằng Đạt níu tay lại Chỉ ra phía trước Gần 5 phút sau Cái dòng đen thui đó đột ngột Quay trở lại một lần nữa Bay lơ lư lửng một vòng xung quanh Như để thăm dò ai Hình như bọn chúng đã lượn trước được khả năng Cái giông hồn bị bắt kia Sẽ khai báo ra hết Cho nên lập tức thiết lập Một sự thận trọng hay sao Nếu đúng là như vậy Thì đầu óc thật sự rất sắc bén Chị ta tự dưng đi vô trong con đường đó rồi Bây giờ phải làm sao đây Hả sao lại có chuyện này được Ờ được rồi Mọi người giữ quan cách an toàn đi Rồi theo sau nghe. Trước cuộc đã xảy ra chuyện gì đây Nếu như bà Mai bị nhập Thì lẽ ra ba đứa kia phải nhìn thấy chứ Tại sao bà đi lại vào trong con đường này Hay trước đây đã từng bị dẫn tới một lần Bây giờ thấy mẹ mình gặp nạn Cố ý tìm về sinh tha hay sao Nhưng rõ ràng là trước khi bà Tám gặp biến cố Chị ta không hề tin tưởng những cái chuyện tâm linh này Có một đêm theo mẹ trăng ngã tư Còn tỏ ý phản bác khó chịu mà Tôi đưa tin nhắn cho thằng Đạt đọc Và nó cũng quan mang không kém Cương mặt đã có chút biến sắc Môi miếm lại Như thể đang toan tính điều gì đó về phía trong hồn kia Sau khi thăm dò một giọng Thì liền quay trở lại ngôi nhà Liên tục bay lơ lẫn khắp sân Hai thằng nín thở lắng nghe từng tiếng sột soạt vang lên Mỗi lúc một to hơn Hình như là tiếng bước chân của ai thì vậy Vì đang ở trong bụi trầm trời lại tối ôm tầm nhìn bị khuất đi rất nhiều sự hạn chế này cũng chính là bất lợi mà tôi đang lo lắng trong lòng trong hồn ngạ quỷ thì biến quá khôn lượng nếu không nắm bắt được rất dễ nhận lấy hiểm nguy và một bóng người lững thững đi từng bước chậm rãi hướng về phía căn nhà hoang dáng vẻ trông rất mệt mỏi đầu ngẩng cao tóc tai rối bời ở hướng ngược sáng Những đường nét quen thuộc dần dần hiện ra Và không ai khác Đang đứng cách bọn tôi chừng hai thước thôi Chính là chị Mai Nhưng đáng sợ hận Theo sau là hàng loạt những cái dông hồn đen thui Với hàng loạt những đôi mắt sáng quắc như cú mèo. Đà, chính là chị ta đó Xì, Quan sát đi Hình như đã bị cái dông nào đó nhập cho người rồi Dán đi vô hồn Đầu ngẩng cao, lưng thẳng Hình như là như vậy rồi Chỉ mai sau khi khựng lại một chút Liền tiếp tục di chuyển qua bên kia đường Tiến sát tới trụ cổng Nơi cái dông hộn đen thui đứng đó Đã dừng lại Và bay lư lửng sát bên Bây giờ mới để ý kỹ Hình như chị ta còn mang theo một cái túi ni lông màu đen Tới hàng trào Thì thả dội xuống đất Nhanh tay bại biện những thứ bên trong ra Vì trời quá tối Cho nên không thể nhìn rõ chính xác đó là cái gì Cho đến khi Thấy hiện ra một cái đốm lửa Và đốt bó nhang cầm trên tay Hai cái đèn cày được cắm xuống đất Làm bật lên một chén cùm Đã nấu chín Tỏa khối cho nghi ngút Một đôi đũa được cắm thẳng đứng Bên cạnh là tập áo giấy Bánh kẹo ngũ sắc Cho tôi thay mặt má Gửi lời tạ tội Má gặp nạn không cúng được cho cô bác khuất mại khuất mặt Bây giờ tôi thay thế má mình mở các trong hồn cô bác Về hưởng lộc. Chị ta chắp tay Miệng nhấn nhá từng chữ Giọng điệu không hề giống với thường ngày Nó có một chút về chừng Một chút đanh thép rất khó giải thích Dứt lời thì liền lập tức cầm nhang tắp ra xung quanh Trước khi ngồi thập xuống nền gạch Bó gối cạnh hàng rào Tóc tai rủ rượi vô tình tạo ra một cảnh tượng hết sức ghê rợn nếu chẳng may có ai vô tình đi ngang qua vào giờ này thì chắc sẽ đứng tim mà chết luôn quá giông hộn trong nhà sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc liền lập tức biến mất đi gần 5 phút sau thì quay trở lại và lần này đi cùng có thêm bốn con ngạ quỷ bọn chúng đang đứng túm lại với nhau sau lưng chị mai bàn tán xì xầm cái gì đó Được một lúc Thì chỉ tay cho lũ trong hồn Ra phía trước nhận lộc Quá thực bọn chúng rất mù mù Đó không phải là hành động bao dung Hay thương tiếc cái gì Chỉ qua là muốn có kẻ thăm dò trước Xem những thứ tự dưng không tìm mà tới Liệu có nguy hiểm Hay ẩn chứa cái gì bất lợi hay không Cương mặt ma mảnh Cũng chỉ điều cười nửa miệng Của con đầu lĩnh Đã chứng minh hoàn toàn cho luận điểm đó Đại ca Không có gì cả À tốt đó Tự tìm đến Coi như cũng có thành ý <cười> Thằng ngu Đừng có dội mừng Trước giờ không ai biết chỗ trú ngụ của tụi mình hết Mẹ con nó cũng không nhìn thấy Cũng chẳng biết là ai Sao bây giờ lại biết chỗ mà tự tìm tới Chắc chắn là có ai đó chỉ điểm rồi Tao đoán không sai mà Có khi là con dông hồn đêm qua vẫn còn sống sót Và bị thằng nhóc nó bắt đi Quy hiếp để mà khai ra cái chỗ này đó À mày nói cũng đúng sao bây giờ tao mới nghĩ ra chứ chỉ có lũ tụi mày là hám danh hám lợi thấy lộc trước mắt là lú cái đầu trở thôi đời này không có ai cho không ai cái gì đâu tao phải đích thân lấy nghiệp đổi lộc về đây mai mà giông hồn của ông hai kia lành tính chứ gặp kẻ mạng lớn sẽ quay trở lại tìm tao mà báo tù Ông được thầy siêu độ Sau khi chịu ải nghiệp nhẹ chắc chắn sẽ thành tranh quả Lúc đó tụi mình không phải là đối thủ đâu Thì ra con đầu lĩnh Chính là kẻ hạp mạng hạp tuổi với ông hai Và giúp bà Tám thực hiện Cái lời trù dập mang trợ Tàn nhẫn đó Nhưng cũng khá khen cho nó Đã làm được một việc tốt Chính là cho bà ta phải trả giá Vì hành động của mình từ rất sớm Được rồi Bây giờ việc còn lại Sẽ do bọn tôi định đoạt Tiện ác phân minh Âm dương rạch rồi Chiếc áo khoác không phải tự dưng bị vấy bẩn Nếu như người sở hữu không bất cẩn chủ quan vấn đề khách quan chỉ càng khiến cho tổng thể Nổi bật lên hơn mà thôi Không có sự bào chữa cho tâm địa hiểm ác nào cả Khi cố chứng minh mình đúng Tức là bản thân đã sai rồi ừ, cứ thật Bốn con quỷ tự dưng quảng hốt bay lùi ra xa Khoảnh khắc vừa rồi làm cho tôi với thằng Đạt Không tài nào tin vào mắt mình Chỉ mai rút trong người ra một vật thể Y chang như đoạn kiếm Bất ngờ mà chém tới tấp Vì phía lũ quỷ và giông hồn Khi bọn chúng đang đứng vây quanh mình Hành động dứt khoát Cứ như một thầy pháp thực thụ Tôi với thằng Đạt trợn trò mắt Quay qua nhìn nhau ngơ ngác. Mẹ nó Tao nói không sai mà Được rồi, giết nó Cái thằng tủ thình hợp mãn giết nó cho tao Con quỷ bên cạnh lập tức xông tới Nhưng thật bất ngờ Chị Mai cũng không hề né tránh Trút trong người cho một tờ giấy Dán thẳng vào người nó Một luồng âm khí đỏ trực tỏa ra Con quỷ thét lên một tiếng đau đớn Trước khi cánh tay phải hoàn toàn biến mất đi Trong sự sợ hãi của cả đám còn lại Tuy nhiên Có vẻ con đầu lĩnh không hề nao núng Nó phất tay cho lũ trong hồn xông vô Phần mình thì bay lơ lửng lên cao Lựa thời cơ mà ập tới Có vẻ như chị Mai Không biết gọi như vậy có đúng hay không nữa Đang thất thế Vì lượng âm khí xung quanh quá nhiều Hừ, Tao sẽ cho hai mẹ con mày đoàn tụ. Con đầu lĩnh sau khi nhận ra sơ hở Thì lập tức nhấc bổng thân thể lên cao Cùng lúc có ý định Gieo thẳng xuống chỗ chị Mai Đang giấc giả chống đỡ lũ dông hồn Mặc dù không thể mượn xác nhập hồn Những luồng âm khí xung quanh quá nhiều Cũng đủ làm tổn thương người trần được Nhất là khi Để cho nó tác động trực tiếp vô Nhận thấy tình hình không ổn Thằng Đạt ra hiệu cho tôi Lập tức dùng bùa đỏ trấn áp từ xa Hồng khống chế vừa không để lộ hành tung Hàng loạt những lá bùa được tung lên không trung Nhắm thẳng vào đám trong hồn ngạ quỷ Con đầu lĩnh thấy có biến Thì lập tức hạ mình xuống lại Lùi hẳn vào bên trong nhà tránh né Ám giông hồn bị dính bùa đỏ Thì dội vã tản ra hoàn mình đau đớn Có còn âm khí quá yếu Cho nên mau chóng tan biến vào không trung Cả bốn con quỷ lúc này đã ở hết bên trong nhà Tụ vào nhau thủ thế Con quỷ bị mất cánh tay phải vẫn tỏ ra hết sức đau đớn Đây sẽ là lợi thế cho bọn tôi Nếu như quyết định Một đối một Tuy nhiên như vậy Là quá nguy hiểm Một phần nãy giờ vẫn chưa thấy ba đứa kia đâu à, Chàng nàng đâu đó Không thấy hồi đáp Trong lòng tự dưng bất an vô cùng Đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua Từ lúc nhận được tin nhắn cuối cùng của nhỏ Về cục diện, Sau khi bất ngờ kháng cự Chị Mai đã quay trở về vị trí ngồi lúc nãy Trong khi cả bốn con ngạ quỷ Bắt đầu về chừng hơn hẳn Không dám tiến ra ngoài nửa bước Tuy nhiên, đó không phải là thắng lợi Mà chính là bất lợi Bây giờ nếu như bọn chúng Lũ lượt kéo nhau bỏ đi Thì không có cách nào có thể trấn áp kịp Với số lượng cực nhiều Và cái đầu nhạy bén của con đầu lĩnh kia Hàng loạt những tiếng bước chân vang lên Làm cho tôi với thằng Đạt giật bắn người Sau khi định thần Thì phía trước Ba cái bóng đen đang chạy thật nhanh Xung quanh Trên tay vẫn còn cầm một cái vật gì đó rất dài. Trong thoáng chốc, bất thình lình một vòng tròn trấn yểm xuất hiện trong sự ngỡ ngàng tột độ của tôi với thằng Đạt, cũng như vẻ quan mang lo sợ của đám trong hồn ngạ quỷ kia. Có còn hốt quảng tính bỏ chạy đi, nhưng lập tức bị năng lượng của vòng tròn cản lại, hút mất một phần âm khí nơi cánh tay. Pháp thuật này thì ngoài ba đứa kia ra, không ai có thể làm được nữa. <cười> Giỏi lắm! Ừ, theo mình nghĩ Thì ai bày ra cái vụ này Nè, cá 101 Tao đoán là giang Tao đoán là giang Hai thằng cùng lên tiếng một lúc Giả trớ triêu thầy Đáp án lại y chang như nhau Tuy nhiên có một chút ngại ngùng xuất hiện Cảm giác của tôi có đúng hay không đây Khó hiểu thật Chắc phải để thời gian nữa xem sao Ba cái người vừa chạy qua bây giờ thì đã đứng sừng lại phía trước cổng, Dương tay chỉ thẳng vào đám quỷ trong nhà. tôi với thằng đạt lập tức xông lên, cầm sẵn đoạn kiếm trong tay và ba lá bùa đỏ. vừa tới nơi, liền lập tức phóng thẳng về phía bọn chúng. bốn con quỷ nhanh chóng dùng ma thuật hút những con trong hồn bên cạnh ra trước để đỡ đạn. giỏi <cười> lắm, ai làm ra vụ này đây? là chàng đó anh sơn. <cười> à, tập trung đi bé hiện đem phải lúc để giỡn đâu chăng lập tức quay lại gương mặt nghiêm nghị để chấn chỉnh bé hiền lém lỉnh tôi chí thằng đạt thì nhìn nhau một lần nữa với vẻ ái ngại thì ra mày là kẻ gây ra cái chết cho ông hai theo lời trù dập của bà tám Tôi mày lại là, là kẻ đến để bắt những tà ma quỷ dữ hãm hại tự ý quá kiếp cho người sống số lọc đó Không thể giúp bọn mày đầu thai siêu thoát Mà chỉ bảo đảm rằng nghiệp chứng Đang ngày một chất chồng và bọn tao sẽ mang cái quả báo đến thăm hỏi Mày Chính là mày Mấy ngày trước tao đã nghi ngờ rồi Nhưng đã chủ quan Mày biết cái giá của sự chủ quan là gì không Chính là tính mạng của mày đó Tao không hại ai cả Đâu tiếp đi Mày Tao tao chỉ làm những gì cần làm mà thôi mẹ con nó không giữ đúng lời hứa thì đây chính là hậu quả phải đón nhận tao cho sống không ra sống chết không ra chết nếu ai thất cứ lợi lộc của mày mày có tức giận hẳn đến tận xương tủy hay không và khi nó lên tới định điểm thì tao buộc phải ra tay thôi <cười> nhưng mày nên nhớ chính tao cũng thay trời hành đạo Giải cho con mụ độc ác đó một bài học Đó chính là cái nghiệp chướng Mà bà ta phải gánh lấy Mày chưa đủ bản lĩnh và đức độ Để tự định đoạt số phận của người khác đâu Vậy thì bọn tao sẽ định đoạt tụi mày Nếu mày không giết tao Thì tao cũng sẽ giết mày Nhưng đằng sau sự thù hận đó Chỉ là một dũng máu khô Đầy dấu chân của kẻ qua đường Và mày thì nên cảm ơn bọn tao Đã kịp nghĩ tới cái tư tưởng đó Được rồi Mọi okay, người, sử dụng bùa đỏ trấn áp lên chúng đi! Giang, Kha và Bé Hiền sử dụng liên tiếp những lá bùa đỏ phóng vào bên trong căn nhà. Trong lúc bọn chúng đang giấc giả chống đỡ, Tăng Đạt liền tra hiệu cho cả đám nhập thiền, truyền dương ký qua bùa trắng, sử dụng ngũ kim, liên thủ, phục âm dương. Tổng cộng có 12 dông hồn ngạ quỷ đang có mặt ở đây. Ngũ kim, liên thủ, phục âm dương. Mười hai luồng sáng tỏa ra Hòa quyện cùng với lá bồ đỏ Nhắm thẳng tới chỗ đám dông hồn ngạ quỷ Bốn con quỷ quảng hốt nhảy tránh sang một bên Có ý bỏ chạy Nhưng lập tức bị dòng tròn trấn yểm cản lại Bất thình lình, Xương vai của tôi nhún lạnh Nhìn ra phía sau Thấy dông hồn trên cây sa Đã đứng ở đó từ lúc nào Quanh tay mỉm cười nhìn về phía chiến trận Chỉ mai lúc này thì đã đổ gục xuống đất Nằm sát hàng trào Chẳng lẽ chính ông ta đã mượn xác nhập hồn Và thực hiện những hành động chống trả lúc nãy Thông qua cử chỉ của chị Mai Lũ dông hồn ngạ quỷ vẫn chống trả hết sức chất giả Thì bất tình lình, Con quỷ bị mất cánh tay Ôm lấy một trong hồn đưa ra phía trước Lao thật nhanh xuyên qua dòng trọn trấn yểm Nhập thẳng vào thân thể chị Mai Dông hồn trên cây sa kê phát chát ra Nhưng không kịp phản ứng Tính lao tới Thì bị một chật dài trên tay của chị Mai đã thương Nhìn gần, nó rất giống với đoạn kiếm của bọn tôi. Không dừng tay, thì con bé này sẽ chết. Chị Mai bất ngờ đứng thẳng người lại, tóc phủ qua mặt. Giọng nói ôm ôm khang đặc, vang lên, làm cho tất cả giật mình sửng sốt. bóng hồn trên cây sa lúc này tỏ ra tức giận. Chắc là vì sự chủ quan của bản thân đã gây ra cái việc này. Ai đó Sơn, chính là cái dòng hồn trên cây sa đó. Mọi người tập trung đi Bây giờ chị Mai đang bị con quỷ hạp màn hạp tuổi Mượn xác nhập hồn rồi Mỗi nhất cử nhất động Đều phải hết sức thận trọng Chỉ cần sơ hở sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của chị ta ngay Tao nói tụi mày không nghe hay sao Nhưng tay lại Để cho đồng bọn của tao đi Bằng không con nhỏ này sẽ chết Con quỷ vẫn tỏ ra đắc thắng Thân thể chị Mai Đang bị cho nó làm siêu vẹo Chốc chốc còn ho lên sặc sụa Đám trong hồn ngạ quỷ bên trong Dù bị bao vây bởi dòng trọn trấn yểm Tuy nhiên bọn tôi không dám đả động gì tới nữa Giông hồn trên cây sa kê đang tức giận vô cùng Nhưng điều làm cho tôi ngạc nhiên nhất Chính là luồng âm ký màu vàng Tỏa ra từ thân thể của ông ta Không được làm hại chế <cười> Trời Ngoan Biết nghe lời thì tao tha cho Con mẹ nó đã trả rồi Tao không nhất thiết phải hại thêm nó Như tụi mày nói Nghiệp chồng nghiệp Thân thể này vấy bẩn quá nhiều rồi Vậy thì tại sao Mày không buông tha Mà còn hãm hại người khác Nếu như tao không đóng dài phản diện Thì ai sẽ tung hôn tụi mày như là anh hùng đây yeah. Bây giờ vô hiệu quá cái giọng tròn chết tiệt đó cho tao Chỉ cần anh em tao được giải vây an toàn Con nhỏ này lập tức bình an vô sự Từ nay không ai thù hàng ai Đau đầu lắm Tôi thừa biết lời nói của nó Chứa hết bảy phần lương lẹo Tuy nhiên tình thế tiếng thoái lưỡng năng Không thể nhu cương theo cách của mình được Bây giờ nếu như giải vây Vô hiệu quá cái vòng tròn trấn yểm, Chắc chắn sẽ nắm lợi thế Là tính mạng của chị Mai trong tay Bọn chúng sẽ thừa cơ tác quay tác quái Chiếm thấy thượng phong dồn bọn tôi vào chân tượng Chỉ được chống đỡ Không thể phản kháng Cả năm đứa vẫn đang lúng túng Không biết nên làm cái gì Làm sao tôi tin lời mày đây Ở tình thế này Nếu như không ngoan Lẽ cha mày không nên đặt được câu hỏi đâu Nó sẽ làm cho tao trở nên tàn nhẫn hơn đó à, được rồi tao sẽ làm theo lời mày thằng đạt quay sang gật đầu với kha nho hiền và giang tỏ ý muốn chấp thuận yêu cầu của con quỷ sau một lúc chần chừ thì cả ba bắt đầu đi về phía ba lá bùa vàng đã dán cố định để vô hiệu quá cái vòng trọn trấn yểm. nè làm thiệt sao mày nhưng mà lỡ tụi nó sau khi được giải vây á cũng ra tay sát hại chị mai thì sao không đâu không thể bỏ con săn sắt bắt con tôm trong cái trường hợp này được Tại vì con tôm Sẽ đẻ ra thêm nhiều con tôm khác Tuy nhiên Chuẩn bị tâm lý đi Sẽ có một trận chiến này lửa đó Ừ tao hiểu rồi thằng Đạt vất tay tra hiệu cho cả ba đứa Hạ lá bộ dạng xuống Dòng trấn yểm lập tức biến mất đi Đám dòng hồn ngạ quỷ Mau chóng tràn ra bên ngoài ùa về phía chị Mai đang đứng Bọn chúng càng lúc càng tỏ ra gian manh Thân thể toàn âm khí tỏa lên nghi ngút Sắp có một cuộc đụng độ sống còn rồi Giông hồn trên cây sa kê Cũng đã sẵn sàng Hình như bọn mày cũng biết Là tao không thả người rồi có đúng không Sao cũng được Nhưng đừng làm hại chế Sẽ không ai cúng kiến cho tụi mày hưởng nữa đâu Vậy Ba má tụi mày Rồi sẽ cúng cho tụi mày Sang nằm bọn tàu tới hưởng là vừa <cười> Con quỷ trong người chị Mai vừa dứt lợi Thì lập tức bọn còn lại xông tới Bay thẳng tóc qua chỗ bọn tôi Với tốc độ kinh hoàng. Đám trong hồn mau chóng bị vô hiệu quá Tuy nhiên lũ quỷ thì không đơn giản như vậy Bọn chúng dần dần tổn hại lực lượng Và quay trở lại thế bị ổi Mà thằng Đạt với tu đã lường trước được Tới trận bây giờ Chỉ còn lại mỗi ba con quỷ thôi Bên này bọn tôi có cả thảy 5 người Thêm cả trong hồn trên cây sa kê tương trợ Với những luồng âm khí màu vàng cực mạnh của mình Tuy sự tổn hại với lũ ngạ quỷ Là không đáng kể Nhưng những trong hồn chất dưỡng đó Chỉ cần lao tới Là lập tức tan biến Từ đó mà giúp cho bọn tôi hạn chế được sức lực Và cả bộ đỏ Lúc này đã sử dụng gần hết rồi à, Thả chúng ta ra À, mày muốn thả xác hay là thả hồn Mẹ kiếp, tụi mày muốn cái gì chứ Mày đoán coi Mày Đạt hả, dừng lại Mày sao vậy, như vậy sẽ giết chết chị Mai đó à. Đám ngạ quỷ bật cười khoái chí Trong sự bất lực của thằng Đạt Bình thường nó là người rất điềm đạm Nhưng sau hôm nay Nóng giận tới cực độ Biết là không thể nhịn trước những lời nói khiêu khích Nhưng buộc phải khiêm nhượng Vì trong tay bọn chúng Đang là tính mạng của người trận mắt thịt Không thể vì một phút chốc nóng giận Bốc động Mà làm hại tới người khác được Tao muốn hỏi một chút tôi mày có phải mạng kim hay không Nhìn lúc giận dương khí lên đoạn kiếm Thấy tỏa ra màu vàng đó Đúng vậy Nhưng thả người đi À, à, à. Tao nói không sai lộc lớn lộc lớn rồi Con đầu lĩnh tự dưng bật cười khoái chí Phất tay cho chị Mai chạy lên phía trước Dùng một chật dài trên tay Tính chém về phía bọn tôi Ngay lập tức cả đám chạy sang hai bên Thu hết đoạn kiếm ra phía sau Tránh sát thương thân thể của chị ta Bọn chúng đúng là mưu mô xảo nguyệt vô cùng Muốn lấy thân thể người ra Làm bia đỡ tha hồ tung quậy, tất cả đám đang mất phương hướng, ba con ngạ quỷ kia lập tức xông tới, chia ra từng ngã mà cận chiến. Gióng hồn trên cây sa kê đuổi theo chị Mai tới hàng rào, thì buộc phải dừng lại, vì con quỷ đã bóp nghẹt cổ, khiến cho chị ta quằn quại đau đớn. Âm khí tỏa ra qua cánh tay nhiều như khói. Bọn tôi lợi thế về quân số, cho nên dồn cả ba con ngạ quỷ về lại vị trí cũ tay, tao bóp chết nó bây giờ Con đã ừ. Vừa lơ đỉnh, Thì cả nhóm lập tức ăn đòn đánh lén Của lũ ngạ quỷ vào ngực Những luồng âm khí đẩy mạnh tới mức Hất tung cả năm đứa Ngã dúi trụi trên phía sau Thân thể như có hàng vạn mũi kim Đâm liên tục Ngũ kim Liên thủ phục âm dương Làm đi Đừng mà đặt, sẽ hại chết chị ta mất Mẹ kiếp nữa, bây giờ phải làm sao đây Cái lũ khốn kiếp này À Thì ra cả năm đứa bọn mày Đều mang mạng kim Hấp mạng với bọn tàu Được rồi, hôm nay sẵn tiện Trời cho lộc lớn Ba con quỷ bất tình lệnh bay vùng tới Dương cách tay dài ngoằng Tính xuyên thẳng qua đầu Cả đám mau chống lăng qua hai bên né tránh chống hồn trên cây sa kê lúc này Bay sang trở giúp nhưng ở trong tình thế một địch ba không thể làm được gì hơn bằng việc lui về thủ thế à, à, à, chơi như vậy đủ rồi bây giờ tao sẽ quá kiếp cho con này trước đây là cái giá mà mày phải trả giúp cho mẹ của mày có mụ già ác độc Nhằm hiểm và bất tín được ba từng làn cối đỏ từ thân thể của chị Mai bỗng chốc tỏa ra nghi ngút chị ta khuỵ xuống đất quằn quại đau đớn trong một chớp mắt con quỷ tự dưng hiện ra với một bên thân thể đã biến mất đi lũ ngã quỷ chứng kiến cảnh tượng ghê rợn thì liền lập tức bay vào trong nhà thủ thế giống hồn trên cây sa kê thừa cơ hội nhập vào để bảo vệ thân xác cho chị mai không biết ai đã tương trợ nhưng thực sự rất kịp thời trong cái tình huống thập tử nhất sinh này là ai vậy? tôi phải có nhận ra không? là ai á? thì chúng nữa hàng cảm ơn. được rồi. ngũ kim liên thủ, phục âm dương. cả bốn con quỷ tính bỏ chạy, nhưng năm luồng sáng trên lá bùa trắng đã mau chóng vụt tới, giữ thân thể chúng lại. vòng tròn trấn yểm. nhóm hiện, thằng Kha, và Giang, nhanh chóng thi triển lại, tạo một vòng tròn trấn yểm, tránh cho bọn chúng trốn thoát đi. cả năm từ bên ngoài dùng bồ đỏ phóng vào bên trong lũ ngạ quỷ sau khi chống đỡ liên tiếp thì lúc này đã kiệt sức ngũ kim liên thủ phục âm dương thêm một lá bùa trắng nữa được bọn tôi sử dụng và lũ quỷ không còn sức để kháng cự lập tức quy hàng và bị thu phục vào bên trong giữa không trung chỉ còn vương vấn những làn khói đỏ mỏng manh Công rồi Bây giờ chỉ còn chờ sư phụ định đoạt thôi Ừ tao cũng đuối quá rồi à, Xin hỏi Cao nhân lúc nãy ra tay tương trợ lại Xin ra mặt để bọn tôi được cúi đầu cảm ơn Thành Đạt Đúng là một thủ lĩnh thực thụ. Cho dù thành bại như thế nào Vẫn tin ý nhớ về sự trợ giúp lúc nãy Trong khi bọn tôi Vì sự mệt mỏi trả trời của thân thể Làm cho quên lãng đi Gần 5 phút sau Cái câu nói giọng dạc đó phát ra Thì từ trong bụi trầm Những tiếng sột soạt vang lên liên hồi. Một dáng người lơm cơm bước ra từ sau lưng của chị Mai Trông ăn mặc rất quá dị Trên cổ đeo một cái trăng cọp Tóc tai dài Phủ ngang vai Dáng người trông rất quen thuộc Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì vậy Cho hỏi Câu nhân lại là... ạ còn chưa kịp nhận được câu trả lời thì từ trong túi áo ông ta phát ra hai luồng sáng kỳ bí chớp mắt dần dần hình thành nên hai dáng người một nam một nữ cả đám không tin vào mắt mình hả là là hai người sao đôi nam nữ ở căn nhà gỗ trong rừng bãi đa đó à, cho ta trả ơn ân tình đến sư phụ của các người con đã ông trong nằm trong kiếp nhân sinh người cho ta nhận chữ tình trả ân diễn biến quá bất ngờ cũng với sự xuất hiện của cố nhân chưa từng gặp mặt khiến cho ai nấy vẫn còn đang hoang mang thằng ca giữ nguyên vẻ mặt đần thối của mình trong khi bé hiền thì ngồi bệt xuống đất chống cằm nghỉ ngợi duy chỉ có thằng đạt với gian là trầm ngâm nhìn theo dáng đi khoan thai của ông ta về phần mình Tôi đang sơ cứu một chút cho chị Mai Sau khi đã bị mượn xác nhập hồn quá lâu Dông hồn trên cây sake đứng sát bên Thái độ dường như Đang muốn giải bại cái gì đó Có phải ông muốn biết chuyện gốc gác của bọn tôi Không Ta còn biết rất rõ Nơi đã nặng khắc Một lần nữa Cả đám đang quan mang Trước câu cảm thán của dông hồn trên cây xa Sự đắc ý đang hiện rõ Trên gương mặt cùng với đó là nụ cười hết sức bí ẩn thằng đạt về chừng đôi chút liền đứng lùi ra xa nó quả là một người từng trải luôn đặt sự an toàn thận trọng lên hàng đầu đừng giò ngạc nhiên ta có một lời thề với cô nhân nên cho dù các người có gạn hội cỡ nào cũng vô vọng thôi tuy nhiên ta cũng cảm thấy rất vui khi chứng kiến những pháp sư chân chính Đang đứng trước mặt mình Tre già tìm mang mộc Định lý muôn thổi mà <cười> Ta phải đi đây à, Con đã Cứ gọi ta là Chô Lượng <cười> Tiếng cười vang vọng cả khoảng trời Phía trước chỉ còn làng cối mỏng manh Giữa màn đêm tĩnh mịch Âm ký hoàn toàn biến mất đi Cỏ cây cũng trở nên yên bình Đúng là chỉ cần một chút giả tâm thôi Cũng đủ khiến cho cảnh vật Như nhuốm màu hắc ám. Con đom đớm từ phía xa Cuối cùng cũng dũng cảm bay ra Tỏa ánh sáng le lối của mình Bọn tôi gọi xe Đưa chị Mai vào trong cái trạm xá quận Vì biến cố lần này Chỉ cần nằm nghỉ ngơi Sẽ khỏe lại mà thôi Chẳng dò bé Hiền thay mặt lo toan thủ tục Vì bây giờ tôi lộ diện Sẽ rất dễ gây nghi ngờ Cứ để lúc chị ta tỉnh dậy Sẽ hoàn toàn không biết ai đưa mình tới đây Dù có hỏi y tá Hay điều tra cái gì đi chăng nữa Rốt cuộc ông ta là ai ta <cười> Sao biết được Nhìn ánh mắt á, Có vẻ là cố nhân Nhưng mà tụi mày chưa từng gặp qua hả Chưa Để tao về hỏi sư phụ coi sau Việc lần này á có lượng thật Phải nói là không tưởng đó Một sự hối lộ đến hơi sớm Nhưng mà thôi Cũng có qua có lại rồi tao không nghĩ người cứu mình lại là, là ông thầy phù thủy đó đâu. ừ cái lúc mà thấy vợ chồng hồn của vợ chồng đó xuất hiện tao đứng hình mất mấy giây, không biết là họ theo sau từ lúc nào. hay là có khi còn tiên đoán được sự việc mà ẩn nấp chờ tương trợ cũng nên. nhưng mà nói gì thì nói cũng nợ dòng hồn trên cây sa kê kia một ơn nghĩa rồi. ở bây giờ ông đi rồi biết tiệm đâu mà tái ngộ đành đáp đây. tao Tôi nắm trong lòng bàn tay rồi Cho nên mới để ông ta đi dễ dàng vậy thôi Gần nửa đêm Thân thể như rã rời Ngang qua cánh cổng nhà bà Tám Không khí có vẻ đã bớt u ám đi rất nhiều Tán cây xa kê Trung trinh trong gió thoảng Nhưng không còn vương vấn một chút âm khí giấc dưỡng nào Tiếng máy tụng kinh vẫn vang lên đều đặn Bên phía nhà ông hai Những tiếng thổn thức Đau đớn Có lẽ cũng đang âm ỉ trong tâm tưởng của bà Tám Nghiệp chứng coi như đã hoàn trả Hy vọng dòng hồn của ông hai Sẽ thanh thản mà đầu thai siêu thoát đời người trước cuộc có bao nhiêu hơi thở Tại sao lại chọn tiếng thở dài Để dành cho nhau Trong khoảnh khắc cuối cùng về tới nhà Ba má đang ngủ say Chắc xong vụ việc lần này Bắt đầu từ ngày mai Phải áp dụng luật giới nghiêm cho bản thân mới được Mấy hôm nay toàn về sau 11 giờ Nếu cứ kéo dài Chắc chắn sẽ gây nghi ngờ Và thương tích cho bản thân Từ những cái đoạn âu yếm của ba má mà thôi Ừ, các con nói thật sao? Chà, chính con cũng không ngờ được vậy cao nhân đó lại chính là ông ta đó Ờ, điều làm cho ta băn khoăn nhất Chính là việc chỉ bằng một lá bùa Mà ông ta đã đẩy được con quỷ Ra khỏi thân chủ hạp mạng kia Việc này đòi hỏi pháp thuật phải thật tinh thông Cũng như kỹ năng yểm bùa Và phần ức trước ngực cực kỳ chuẩn xác Thì mới mong trục xuất ra được Chẳng lên nào là chân nhân bất lộ tướng hay sao Hay là vì điều gì đó Đã ngăn cản hắn ta trả tài với ta Từ bất ngờ này đi đến bất ngờ khác Bọn tôi đã bỏ quên chuyện quan trọng này Đúng là đêm qua Lúc trục xuất con quỷ ra Vì tình huống quá nhanh Cho nên thật sự không thể để ý cách thức mà ông ta sử dụng Bây giờ thầy phân tích thì mới hiểu được Khi một trong hồn ngạ quỷ Nhập vào thân xác của người hạp mạng Việc trục xuất ra không hề dễ dàng Như những trường hợp bình thường Một là áp bùa vào phần ức Hai là tâm linh Thì mới đủ năng lượng Để phân tán âm khí và làm cho dông hồn ngạ quỷ đau đớn trước khi tự mình xuất ra bên ngoài không lẽ nào ông thầy phù thủy muốn nhường một bước để tiến lên hai bước nhưng việc tương trợ vừa rồi chút cuộc là mang hàm ý gì và câu cảm ơn lúc quay đi chẳng phải là vì thầy đã tha mạng cho họ lúc chạm trán hay sao thật sự rất khó phân định ừ các con nói sao là vô lượng hả dạ dạ đúng rồi Âm khí trên người ông ta Mỗi lúc phát ra đều là màu vàng Như thầy đã nói Thì đã qua tu luyện trong chùa đúng không thầy Vô lượng Không thể nào Có nói là sư phụ là ai hay không Dạ không Nhưng mà muốn tìm cũng không có. Hôm bữa có nghe kể qua rằng ông ta là đệ tử của một ông thầy cúng Trong lúc đến làm lễ cho ông hai Thì vô tình phát hiện ra sự bất thường Liền chỉ điểm cho ông ấy Đi theo đi mà bảo vệ dòng linh đó Ờ, ta nhờ con một chuyện Dạ, thầy cứ nói đi Điều tra giúp cho ta Người thầy cúng này lại Sự khẩn trương trong lời nói của thầy Cũng làm cho tôi sinh nghi Chiếu theo lời dông hồn Trên cây sa kê trước lúc rời đi Chẳng phải có nói rằng Đã nắm rất rõ Thân phận thật sự của tông môn Tuy nhiên vì một lời thề với cố nhân Mà phải giữ kín trong lòng Giờ đây Tại lại đón nhận với tâm ý rất bội hội Xem ra Sư phụ của vô lượng không phải là tầm thường Ít nhất là ở trong giới thầy Pháp Về phần ông thầy phù thủy kia Bây giờ ơn nghĩa chưa biết như thế nào Chắc phải lâu lắm mới gặp lại Hoặc là biết đâu Trong chữ chuyên có chữ nợ Sẽ sớm tái ngộ mà trả cho nhau Hy vọng là như vậy Khoảnh khắc ông ta bước ra Phía trước mặt là làn khói đỏ trực Lan tỏa Thật sự rất khiên ngang lỗi lạc Phải chăng đây chính là kim chỉ nam Để người theo đó Mà nuôi dưỡng lý tưởng của mình hay sao Càng đi sâu thì càng cảm thấy cuốn hút Càng dấn thân không dứt ra được Chí ít là cho tới lúc này Khi cô bạn thân của tôi Đang nhịn đi trà sữa Mà tủm tỉm cười lâu <cười> rồi không thấy cười Xưa Không có chuyện gì mà bắt người ta cười sao câu đó sơn phải hỏi giang lúc này mới đúng á, bộ có gì vui hả? hay là tự dưng muốn cười? cái này mới mệt á, thôi, dẫn đi làm cái thẻ nha. Hả? thế gì? thẻ tra vào bệnh viện tâm thần. Ừ, đau đâu, được, xin, xin tha mạng. ta nghĩ lại cái chuyện đêm qua, Thế vui vui cho nên cười. sơn bớt để ý tiểu tiết đi. <cười> không có, sơn tiểu trong nhà vệ sinh nam. ở rồi rồi rồi, dẫn bọn Đạt quan tâm cho nên vui hả Dạo này thấy nó lạ lắm nghe. Trước đây đâu có vậy đâu Quan tâm gian từng ly từng chút một luôn á Có khi nào Thôi mệt quá Sơn chỉ được cái cầm đèn chạy trước ô tô thôi Rồi Sơn chạy kiểu gì cho lại Cái câu này dành cho mấy đứa ấm ấm thôi Mà có chuyện gì vui kể nghe coi Bạn bè với nhau không mà. <cười> Làm như thân lắm không bằng Con nhỏ kẹp vén tóc qua tay Mỉm cười tinh nghịch Không biết có phải vì chút trung động nào đó hay không Mà hôm nay nhìn sắc thái vui tươi Yêu đời mơn mận Trái mít xanh cuối cùng cũng chính rồi hay sao Làm ơn Đừng có cho tôi ăn giỏ Xót lắm Anh út à Em tắp cho ông cây nhang nha Ừ, chủ nhà đêm. Đứng trước bàn thờ ông hai Trong lòng tự dưng bồi hồi tới lạ Biến cố tuy phản lặng Nhưng nỗi mất mát Một chút oan ức Vẫn còn vương vấn lại Trên tấm di ảnh khắc khổ kia Cả một đời vì vợ vì con Chỉ vì một sự tình khuất lấp Không đáng có Mà phải chấp nhận bất đắc kỳ tử Nhìn hậu sinh qua mấy tấc đất Chôn vụi Công việc bây giờ ông định lại chưa anh Hai anh kia qua lại Trung Quốc rồi hả Ừ em Làm tuần bốn chín ngày Mấy ông sẽ về lại Bây giờ công việc đang gian dở có sắp xếp cô không đâu vô đâu Cho nên anh nói thôi Để hai uh, vợ chồng anh với bà má lo hơn quả được rồi À đúng rồi em quên mất Sẵn tiện em hỏi anh chút Anh có biết cái địa chỉ mà nhà ông thầy hôm bữa cúng á cho ba anh không? Bạn em bữa đi viếng Nghe ông tụng kinh hay á, Cho nên xin số đi giới thiệu cho họ hàng Có người thân chuẩn bị làm trăm ngại anh Ờ địa chỉ thì anh không có Nhưng mà số điện thoại thì có đây Đợt trước anh cũng không có biết là ai mời thầy Tại vì tang gia bối rối Mình thuê dịch vụ rồi giao hết cho người ta Mãi sau này anh mới lấy số Để mà mời làm tuần 749 Trăm ngại cho ba thôi Dạ Vậy anh cho em xin số của thầy đi anh Pháp danh của thầy là cái gì anh Ờ hình như là Huyền Vũ Tôi về nhà thì gọi ngay Nhưng đậu cháy bên kia Lại là giọng nữ Làm quản hồn cướp mấy cái rụp đi Hay là ông út này Đưa nhầm số bộ nhí của ông rồi cũng nên Tầm này mà chơi cái trò lốc cốc Ai gọi đó Với vợ của ổng Thì còn gì vui mà Alo Dạ cho hỏi Đây có phải là số của thầy huyền vũ không ạ Đúng rồi Anh cần gì Lại là cái dòng nữ đó Xét theo tham chiếu Qua những lần ăn chửi từ gian Tôi đoán cái giọng này cũng trạc tuổi với nhau thôi Nhưng sao lại dám bắt máy của thầy chứ Alo Tôi muốn xin địa chỉ để mà mời thầy về cúng 100 ngày cho người thân Phiền chị chuyển máy giúp được không ạ à, xin lỗi Thầy đang bận đi làm công quả rồi Chúc nên gọi lại nha Hoặc là tối nay 7 giờ Thầy an toàn tại nhà Địa chỉ là số 52 Đô Đốc Tuyết, tỉnh Thất An Khê À dạ cảm ơn chị rất là nhiều địa chỉ này hình như nằm ở quận khê thanh thì phải trên bản đồ chỉ ra gần 15 lăm cây số cũng khá là xa xôi hay là chủ trang đi chung cho vui thăm dò một vòng rồi về báo cáo lại cho thầy biết đâu tới đó gặp được vô lượng nữa thì hay biết mấy chan sợ về không kịp á học thêm tới tận 9 giờ lần hay để bữa khác cũng được mà việc này đâu có cần nung nóng đâu chắc thầy muốn tìm hiểu người quen thôi Tính tôi thì muốn cái gì cũng phải nhanh chóng Bây giờ biết địa chỉ mà không tới Thì trong lòng nôn nao có tả Suy nghĩ một hồi Quyết định xách xe chạy đi một mình tan học về nhà ăn bát cơm Rồi khăn gối lên đường Mà quên mất Còn chưa gọi cho bé Hiền Hỏi thăm tình hình của chị Mai đêm qua như thế nào Thôi chút về tính sau Chạy theo hướng chỉ dẫn trên bản đồ ngoằn ngoèo từ đường lớn Vòng qua những con hẻm nhỏ Đoạn cuối còn phải băng hết 50 mét đường bê tông thì mới tới nơi Khu này nằm thuộc hành chính quận Nhưng là điểm giao cuối cùng Với một cái huyện nhỏ Cho nên trong hoang vu vắng vẻ vô cùng Tuy nhiên Nhìn những cái lô cốt công trình Dự án đang xây Thì chắc dài năm nữa thôi Sẽ có một bước chuyển mình đáng kể Đang lớn ngớt tìm đoạn trẻ vào trong đường đô đốc tuyết Thì không biết có thằng nhóc ở đâu Ngồi ngay mép đường cùng chiều Xích chút nữa đâm sầm vô May sao mà thắng kịp à, Nè nhóc con sao lại ngồi đây Dạ con đợi mẹ Hả Mẹ thì về nhà chứ Mẹ con đâu rồi à, Dạ kia kìa chú Hả Tôi giật mình hướng theo tay chỉ của thằng bé Ở trước mặt cách chừng mười thước Là một giông hồn trắng toát Tóc tai rũ trụi đang tiến từng bước chậm rãi tiến hồi tiến trời đất ơi sao con lại ngồi đây vô đây với mẹ chưa kịp hiểu chuyện gì thì một người phụ nữ khác từ trong con hẻm gần đó hối hả chạy ra tìm con thằng nhóc có vẻ khá hụt khẩn xen lẫn khó chịu vùng vàng vài cái rồi mấy miễn cưỡng theo sau không quên quái đầu quyến luyến con ma nữ đang khựng lại từ xa Giống hồn khi là mẹ người phụ nữ lúc nãy cũng là mẹ, không biết có khúc mắt gì hay không. Mà kể cũng lạ, thằng bé nó làm sao có khả năng nhìn thấy được dòng hồn chứ? Mải mê suy luận, khi ngoái đầu lại, thì đã không thấy con ma nữ ở đâu nữa. Nhìn âm khí rất hiền hòa, có chút yếu ớt, chắc là vừa mới quá kiếp gần đây. Tự nhiên bản tính tò mò trỗi dậy, tôi không dội tìm đường nữa mà quẹo vào trong con hẻm. Lúc nãy người phụ nữ kia đi ra Để dò xét xem có gì khả nghi hay không Quẹo vào trong con hẻm thì mới sực nhớ ra Biết nhà nào đâu mà tiệm Thôi thì cứ vừa chạy xe vừa quan sát vậy thôi Hy vọng trong xóm không có ai mang nghiệp vụ an ninh Tưởng mình trộm chó hay đạo chích Thì trăng môi lẫn lộn Nè tôi nói mày có ăn hay không Câu chửi rất quen thuộc Mà hồi nhỏ tôi từng bị má mình vui đùa như vậy đang tính phớt lợi Thì từ trong căn nhà có cổng xanh dương sáng đèn Người phụ nữ lúc nãy xuất hiện Trên tay cầm một tô cơm nóng hổi Miệng không ngừng sỉ vả Đúng như dự đoán thằng nhóc con sợ hãi Nép sát vào cánh cửa chính Miệng thúc tích đáng thương vô cùng Thời đại nào rồi Mà còn dạy con như vậy không biết Trẻ em như búp trên cành Không nở tự nhiên được Mà phải kiên nhẫn chăm bón Vùng vén Ai đợi mắng nhiếc chị chiếc như thế kia Đi ra đây ăn không? Mẹ nói con không nghe phải không? Người phụ nữ vừa kéo thằng nhóc ra Thì cánh cửa cũng bị nó kéo theo Để lộ không gian bên trong là một cái bàn thờ Còn rất mới Phía sau treo liễn khối bài nghi ngút Qua di ảnh của một người phụ nữ Nguyễn Thị Hương Liên Hưởng Dương 46 tuổi à, Đừng nói là Không Lúc nãy tôi không nhìn thấy mặt con ma nữ Cho nên chưa thể đối chiếu được Tất cả quý thính giả vừa mới nghe xong tập thứ 11 của bộ truyện ma tâm linh Pháp sư học đường Tác giả Ngọc Sơn Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại tất cả mọi người Ở tập 12 nhé